Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì tất cả những đồ vật họ yêu thích còn sống cũng được chôn cất theo hoặc đốt đi để tránh lưu lại vật bản mệnh ở trong nhà. Sinh ra âm khí ảnh hưởng đến con người sống. Quay lại với tình thế khi đó, Trương Phong vừa giất lời thì âm lộ phía trước mặt xuất hiện một bóng người. Thân mặc áo lộ đỏ, thả người bay tới, dáng người rất đẹp, nhưng khuôn mặt lại biến dạng, kỳ dị nhìn qua vô cùng đáng sợ. Ngọc Nhi Nhìn thấy người kia bay tới Hoàng Chi Phủ bật khóc gọi tên Người nọ lướt mắt nhìn láo Trên khuôn mặt dập nát thoáng có một chút ưu phiền Đại Pháp Sư xin người thu lại phù hóa Nữ quỷ kia chính là Ngọc Nhi Vợ cả của Hoàng Chi Phủ Nàng cảm thấy hồn thân của mình Bị thiêu đốt tứ phía Thì biết rằng vật bản mệnh kia Bị người thi pháp phía trên cho nên vội vã tới Hiện tại toàn thân đau rát khó chịu thì liền thi lễ kính hướng về Trương Phong mở lời. Trương Phong cũng không thu lại hòa phủ ngay, mà đợi đến khi thân ảnh của Ngọc Nhi tiến vào trung tâm của tám miếng tiền đồng với thu lại ấn pháp dập tắt hòa phủ. Người là Ngọc Nhi? Trương Phong nghiêm mặt hỏi. Nếu quỷ Ngọc Nhi biết hắn biết Trương Phong không phải là dạng pháp sư bình thường, cho nên không dám đối nghịch cúi đầu xác nhận. Trương Phong lại hỏi. Người vì sao mà chết không đi đầu thai Lại vất vườn ở đây hại người Nghe Trưng Phong hỏi như vậy Hoàng Chi phủ đứng một bên hướng hắn bái tạ Hoàng Chi phủ biết câu hỏi này Của Trưng Phong là muốn giúp lão Giải đáp thắc mắc ở trong lòng Nếu quỷ Ngọc Nhi nghe đến đây Thì đưa ánh mắt ai oán Nhìn về phía của Hoàng Phu Nhân Người nãy giờ vẫn đứng phía sau Của Hoàng Chi phủ không lên tiếng Có lẽ những sự việc xảy ra Từ tối đến giờ Đã khiến cho bà ta sợ hãi quá độ Còn không phải vì gia tộc nhà ả hay sao Tiện nhân gia tộc các người trả mạng cho ta Nếu quỷ Ngọc Nhi nhìn Hoàng Phu Nhân Thì hai mắt đỏ rực Quỷ khí bạo phát toàn lao tới Thế nhưng thân ảnh vừa muốn lao đi Thì đã bị một vết màng kết giới đánh bật lại Tám đồng tiền cổ trên mặt đất lóe sáng Toát ra lam quang nhàn nhạt, nhạt Chớ có cảnh quấy Có gì mau nói ta sẽ giúp người lấy lại công bằng Nếu có nửa lời gian dối Thì lập tức hồn phi phách tán Trương phòng nghiêm giọng nói Đám người của tiểu minh lần đầu Thì hắn nghiêm nghĩ như vậy không khỏi ngạc nhiên Tiểu minh nhỏ giọng hỏi Lý Phượng Tiên này hôm nay bị làm sao vậy Cớ gì phải ra nghiêm túc như vậy chứ Lý Phượng nhỏ giọng giải thích Bất kể pháp sư nào Lập đàn triệu hoán hồn quỷ Đều phải thông qua thần minh Huỳnh nói xem huynh ấy không nghiêm túc Khác gì xem thường các vị thần minh Nếu là sư phụ muội người còn phải thay y phục mới tắm gội sạch sẽ nữa Lại còn phiền phức như vậy sao Tiểu mình gãi gái đầu tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm Nước quỷ Ngọc Nhi sau khi bị Trưng Phong nghiêm khắc đe dọa Thì tâm tính cũng lắng xuống Nàng bắt đầu hồi tường lại chuyện năm xưa Quỷ vốn không thể khóc ra nước mắt Nhưng huyến hóa cho hợp khung cảnh thì vẫn có thể Hư ảnh trước mắt dần xuất hiện trên đôi gò má của Ngọc Nhi miếu máu nói. Ngày đó ta vốn cho rằng được gà vào phủ quan sẽ sung túc cả đời. Nào ngờ còn chưa được một ngày thì đã bị người ta ám toán. Đêm hôm đó khi mà ta đang ngồi trong phòng chờ đợi phu quân trở lại thì cửa bị người ta đẩy ra. Ta vốn nghĩ là phu quân cho nên ta không để ý. Cho đến khi bị người ta chụp bao lên đầu rồi đem đi ta mới biết là có chuyện xảy đến. Ta đã cố sức vùng vẫy cho tới khi cảm nhận được cơn đau nhức từ trên đầu chuyển tới. Đó cũng là lúc ta bị người ta giết hại dã man. Hồn vách của ta thoát ra khỏi thân xác chân dung của đám thủ ác dần dần xuất hiện trước mắt của ta. Đó chính là mẹ của ác Phụ kia. Bà ta muốn gà con của mình vào hoàng phủ cho nên nhận lúc tân hôn đông người ra tay sát hại. Tiểu đào tỷ nữ của ta vì phát hiện sự tình cũng bị đám người nhà ác phủ kia sát hại. Thần sát của chúng ta bị ném xuống giếng từ từ mục nát. Đại Pháp Sư, người nói ta có nên báo thù hay không? Nó đến đây hai mắt của Ngọc Nhi một lần nữa đỏ ao. Lúc này Hoàng Phu Nhân như không kiềm chế được nữa cũng quả lên khóc, miệng miếu máu nói. Ngọc Nhi tỷ chứ kia ta vật tỳ tỉ, tỉnh như thủ túc. Sự việc năm đó ta thực sự không biết. Nếu không có chết ta cũng không đồng ý làm dâu nhà họ Hoàng. Xin tỷ hãy tin ta. Ba năm qua từ hườn khói Thợ Phùng có lẽ tỷ cũng đã hiểu rồi mà. Nếu như không phải người thành tâm thờ phụng ta đã sớm giết ngươi, chứ không phải chỉ dọa nạt ngươi, khiến cho con gái ngươi cả đời này không thể gả đi được. Nữ quỷ Ngọc Nghi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net